Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả quay trở lại với kênh youtube Radio Chuyện Việt Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam bằng tựa đề Ngày đất dài của tác giả Nam Hà qua sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2 chương 2 15 ngày sau khi đoàn của ông Nam Bi đến Nam Sung La Ngã, nơi chọn làm căn cứ của quân khu bộ, tất cả các cơ quan, ban ngành của quân khu, các đơn vị trực thuộc tiểu đoàn chủ lực 84 đều hành quân về những địa điểm đã được chỉ định trên địa giới mới của quân khu. Các đơn vị thuộc cơ quan quân khu bộ đi theo con đường ông Nam đi, chỉ có tiểu đoàn 84 qua khỏi dốc Long Đầu, rẽ lên hướng Bắc, bước đường 20, quán giữa thị xã Bảo Lộc và chi khu Di Linh, đổi theo lộ 8 bỏ hoang lâu ngày ngoặt lên hướng bắc qua sông khiên sông Lũy tới rừng lá. Sông Kien, sông Lũy mùa khô nước cạn nên việc bờ sông trong vánh không để lại dấu vết gì. Còn tiểu đoàn 16 từ Quảng Đức bờ sông Đồng Nai hướng về vùng núi phía nam huyện Đức Trọng, phía tây chi khu Di Linh. Đại đội trợ 9 đang tắm đông quân bên nải dốc Long Đầu, chờ nhận cối 82, DK75, Đại Liên, Kulynob. Quân lực miền sẽ trang bị. Đây bộ phận quân số của đại đội đang ở biên giới chờ nhận vũ khí. Số đi trước gồm một nửa ban chỉ huy đại đội, đại đội bộ, mỗi trung đội chừng 10 chiến sĩ làm nhiệm vụ xây dựng căn cứ đóng quân. Đây chỉ là nơi đóng quân tạm thời, khi đã nhận đầy đủ vũ khí trang bị, đại đội sẽ vượt đường 20 đóng quân ở phía Tây Nam sông La Ngà. Cuộc tuần quân của quân khu diễn ra trong gần 2 tuần lễ, nhưng nhờ giữ được bí mật tuyệt đối, tổ chức hành quân chủ đáo, trinh sát nắm được rồi đặc biệt khi các đoàn lớn nhỏ vượt đường 20 từ Tây sang Đông đều an toàn. Cho đến nay, qua theo dõi của bộ phận trinh sát kỹ thuật, vùng chiến thuật 2, 3, các tiểu khu và chi khu của địch trong hai quân khu vẫn chưa biết có chuyện trên lại địa giới của quân khu 6 và cuộc chuyển quân về phía Nam đường 20 của quân khu. Bên khu ủy cũng đã hoàn tất cuộc chuyển quân xuống vùng Tây Bắc sông La Ngà, xây dựng căn cứ. Ông 5B và ông 5A bí thư khu ủy, bí thư quân khu ủy đán liên lạc được với nhau bằng thư. Thao thư của ông Nam A viết cho ông Nam B. Bộ tư lệnh quân khu phải khẩn trương chuẩn bị báo cáo để triệu tập một cuộc hội nghị quân chính đặc biệt. Ông Nam A nhấn mạnh chữ đặc biệt. Ông gạch dưới bằng bút bi đỏ. Thành phần hội nghị bao gồm những người đứng đầu các tỉnh. Bên tỉnh đội có tỉnh độ trưởng, chính trị viên tỉnh đội. Bên tỉnh ủy có bí thư và phó bí thư tỉnh ủy. Các khu ủy viên và quân khu ủy viên. Các thủ trưởng chính trị và quân sự của các đơn vị thuộc quân khu các cán bộ chủ chốt của khu ủy và các phòng thuộc quân khu. Ông 5B đọc đến 3 lần bức thư dài của ông 5A, gạch dưới những nội dung cần lưu ý. Ông 5A cho biết phần nhiệm vụ và công tác của đảng bộ khu ông sẽ chuẩn bị, còn phần quân sự ông 5B chuẩn bị. Thời gian này, Bố Tư lệnh chỉ còn một mình ông ở căn cứ, Phó Tư lệnh quân khu đang họp ở miền. thăm mưu trưởng quân khu đang bí mật xuống khu Lê Hồng Phong, vùng giải phóng và căn cứ của tỉnh Bình Thuận nghiên cứu nơi chuẩn bị tiếp nhận vũ khí từ miền Bắc theo đường mòn Hồ Chí Minh trên biển. Ông biết khi hạ quyết tâm tiến hành của chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đại bản doanh đã tính trước những diễn biến tình hình, sự phát triển của chiến tranh nên đã chuẩn bị và triển khai hai tuyến đường vận tải chiến lược, đó là đường mòn Hồ Chí Minh xuyên Trường Sơn và đường mòn Hồ Chí Minh xuyên biển do đoàn tàu không số đảm nhiệm. Trên Trường Sơn, đất là của ta, rừng là của ta, tuy nhiều núi cao, vực sâu làm sườn chứng khí, nhưng công binh và thanh niên xung phong vẫn có thể từ đường mòn mờ thành đường lớn cho xe cơ giới. Còn trên biển, trở ngại lớn nhất, thách thức lớn nhất là biên thu quyền kiểm soát của hạm đội bảy và hải quân ngụy. Nhưng nhờ quyết tâm cao, triệt đề lợi dụng yếu tố bất ngờ, lòng dũng cảm vô song, óc thông minh và tài chỉ huy siêu việt, các con tàu không số đã nhiều lần tiếp viện vũ khí, trang bị cho các trung đoàn chủ lực ở miền đông, miền tây nam bộ và khu năm. Nhiều cán bộ quân sự và chính trị cao cấp đám vào các chiến trường nhanh hơn bằng cách đi trên các con tàu không số. Nhưng từ sau sự kiện vũng đồ ở Phú Yên, mỗi con tàu không số bị hải quân địch phát hiện, bây bắt, anh em thủy thủ đã đánh đắm con tàu, chiến đấu và hy sinh đến người cuối cùng, thì việc vận tải vũ khí trên biển chứng lại gặp nhiều khó khăn. Bọn địch tăng cường các tàu tuần tra ven biển, kiểm soát chặt mọi cửa sông, kiểm tra gắt gao ngư dân vùng biển đi đánh cá. Bộ hải quân địch đang chú ý nhiều tới vùng biển Liên khu 5, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, vùng biển khu 6 từ Ninh Thuận đến Bình Thuận, địch còn bỏ ngỏ. Ở vùng biển Ninh Thuận gần căn cứ hải quân Cam Ranh dễ bị địch phát hiện. Ở mũi này tuy có cửa sông cả Ti nhưng lại là vùng địch kiểm soát nên quân khu đề nghị đại bàn doanh chọn vùng biển thuộc vùng giải phóng. Vùng căn cứ Lê Hồng Phong ở đây tuy không có cửa sông tao không thể vào gần nhưng có hòn Hồng nằm sát biển. Từ trong bờ có thể đặt đèn tín hiệu liên lạc với tàu ngoài khơi. Khi tàu vào đến mức cho phép, trong bờ sẽ huy động nhiều thuyền đánh cá đã tập kết sẵn ra tàu bốc giữ vũ khí. Trên bờ có sẵn lực lượng bộ đội, du kích, dân công chuyển nhanh vũ khí vào sâu căn cứ, giấu dưới nhiều hầm có sẵn. Từ đó, dân gia chuyển vũ khí qua đường số 1 lên căn cứ trên núi. Thời gian này, nhiều tàu chiến của Mỹ vào, ra biển Cam Danh. Mỹ đang khẩn trường xây dựng sân bay quân sự trên bán đảo đ và đang chuẩn bị xây dựng sân bay phản lực ở Phan Rang, nên tàu tuần tra của Mỹ, ngụy đã nới động vùng tuần tra tới Hải phận tỉnh Bình Thuận. Đã mấy lần đại quan sát trên hòn Hồng bắt được liên lạc bằng tín hiệu với tàu không số, báo với sở chỉ huy của tham mưu trưởng Lê Ba, nhưng chỉ vài phút sau, tàu phát có tín hiệu địch không thể vào bờ, con tàu không số lại phải quay ra vùng biển quốc tế. Ông Nam B Thao điện gửi đại bản doanh đề nghị tiếp tục kiên vọng chờ thời cơ. Nhưng một tháng sau, Đại bản doanh trả lời không còn thời cơ thực hiện tiếp tế vũ khí cho khu 6 bằng đường biển. Đại bản doanh chỉ thị cho bộ tư lệnh miền có nhiệm vụ ưu tiên vũ khí cho khu 6 bằng đường bộ. Ông 5B và cả ông 5A bí thư quân khu ủy vô cùng tiếc đẻ. luôn tự dằn vò, tự trách mình, dường như hai ông nhạy cảm dự báo được sự phát triển của chiến tranh thì trong hai năm 63 64, thậm chí nửa đầu năm 1965, ít nhất quân khu cũng tiếp nhận được vài ba chuyến tàu tiếp viện vũ khí. Dù vụ khi đó đủ cho cả khuôn khu chiến đấu trong nhiều năm Sự đời là như thế Thời cơ chỉ xuất hiện trong một thời gian nào đó Và như dân gian nói Khi khôn thì đã già mất rồi Ông 5B bảo khôi đi gọi trường dân Ông sẽ nêu các vấn đề Trao đổi với trường dân Và cầu ta sẽ là người chấp bút bản báo cáo Hầm của trường dân cách hầm ông năm chừng 50m Trường dân vừa đào và lát xong hầm Chưa kịp xa nền là trung quân để lợp mái cũng chỉ mới hái được mấy năm Trường dân thay bộ bà ba đen Đăng mặc bằng bộ kaki 4 bộ quần áo gồm hai bộ bà ba đen hai bộ kaki có cầu vai Nhận được hòa lạc để đi b năm 1962 đến nay Tuy vải đã dần Nhưng chứa bộ nào rách Vài bộ kaki chưa có vết bẩn Không có xà phòng Thì lấy quả bồ hòn đập dập Đun sôi ngâm quần áo chừng một giờ Đổi đem ra suối giật Chất đắng của quả bò hòn Có tác dụng tẩy rửa Tuy vào chiến trường đã lâu Nhưng trường dân vẫn giữ được nề nếp Và tác phong chính quy từ ăn mặc Đến tác phong làm việc Tập kết ta Bắc Trường Dân được biên chế về Trung đoàn 812 Đóng ở Yên Thành Làm chữ lý tác chiến Còn ông 5B thì làm tư lệnh sư đoàn 305 Hai người đã biết nhau trong kháng chiến Trung Pháp Từ hồi ông năm còn chiến đấu ở Bình Thuận Trường Dân thích ông năm Vì tính cách dân Nam Bộ thẳng thắn Cợi mở tuy nóng nảy nhưng quyết đoán Ông 5B thích Trường Dân Là một thanh niên có trình độ văn hóa Bậc Trung học Nó năng lưu loát thảo thư từ công văn làm báo cáo tổng kết rất giỏi ham học ham đọc đặc biệt biết đúc kết những bài học kinh nghiệm sau mỗi trận đánh thắng hoặc thua trường dân thuộc loại điển trai đôi mắt sáng đôi môi tươi lúc nào cũng mồm mìm như sắp cười nói năng từ tốn nhưng nói câu nào hay câu đó mấy cô cứu thương y tá người lại an kim ngọc nơi con gái đẹp nổi tiếng của bình thuận chủ động tấn công trường dân mỗi lần gặp các cô vừa mới thốt lên vài câu Tam dò mặt trường dân đã đỏ như cát chín, tìm cách đánh trúng làng, đồi tháo lui. Sau khi đang biện bắc, trường dân cùng du đồng chí, cán bộ trung đội, đại đội được về trường lục quân học hai năm. Trường dân tốt nghiệp thuộc loại xuất sắc cả ba nội dung lý thuyết, thực hành và tổ chức chỉ huy. Trường dân được cấp trên cho đi học tiếp một khóa trung cao quân sự dành cho cấp tiểu đoàn, trung đoàn, đào tạo về nghiệp vụ chỉ huy và công tác tham mưu. Đây là thời gian trường dân học quên ăn quên ngủ. Về lý luận, chứng dân được học về cách mạng và khởi nghĩa, cách mạng và chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân và quân đội nhân dân. Về nghiệp vụ, chứng dân được học các phương pháp tác chiến, hình thức tác chiến từ cấp phân đội lên cấp trung đội, sư đoàn. Bài kiểm tra là những giả định giao viên đưa về địch về ta, về địa hình và trang bị của đôi bên. Học viên đưa ra các phương án chiến đấu, có khi được chỉ huy bằng thực binh, có quân đỏ, quân xanh. Những ngày nghỉ, chứng dân ở lì trong thư viện. Đọc gần hết số sách thư viện có, từ tuyển tập Marx-Lenin đến những hồi ký của các nguyên soái Xô Viết trong chiến tranh thế giới thứ hai, chứng dân còn đọc nhiều sách văn học. Suốt 4 năm, học từ sĩ quan lục quân đến trung cao quân sự, chứng dân được trang bị những lý luận quân sự, lý luận về chiến tranh rất cơ bản, được học tập nhiều chiến lệ về những trận đánh hay trong kháng chiến chống Pháp, trong đó có chiến lệ trung đoàn 96 của ông Nam Châu tiêu diệt binh đoàn 100 lê dương Pháp trên đường 19, được thực hành chỉ huy vận dụng các hình thức chiến đấu, biết tổ chức chỉ huy chiến đấu từ cấp chiến thuật đến cấp chiến dịch. Trường dân còn bổ sung cho mình vốn lý luận, vốn văn hóa từ trong hàng ngàn cuốn sách anh đã đọc. Đầu năm 1962, trường dẫn được lệnh rời sư đoàn 324 về tập trung ở sư đoàn 330 đóng tại Xuân Mai, Hòa Lạc, chuẩn bị bồi dưỡng, nâng cao sức khỏe vào chiến trường Nam Tây Nguyên. Cùng lúc đó, ông Nam B từ cục tác chiến cũng về 330 cũng đã được bộ chỉ định làm phó tư lệnh chiến trường Nam Tây Nguyên. Hai người gặp nhau mừng mừng tu tuội, họ tâm sự thâu đêm về những kỷ niệm trong kháng chiến chống pháp ở Bình Thuận, những công việc mỗi người đã làm từ ngày tập kết cho đến nay. khi biết trưởng dân cùng vào chiến trường Nam Tây Nguyên, ông nằm bề sướng như bắt được vàng. ông ôm trầm lấy trưởng dân gị chặt vào người mình, vừa thở vừa nói: cậu không xuống đơn vị trực tiếp chiến đấu, cậu sẽ ở cạnh mình cậu phải đem kiến thức và vốn liếng tích lũy được trong mấy năm ở miền Bắc vận dụng vào chiến trường nổi tiếng khó khăn gian khổ của chúng ta. Trừng dân và ông năm b như cặp bài trùng. Trường dân không chỉ có khả năng phát hiện, tổng hợp, khái quát tình hình với ông năm, trường dân còn có khả năng đoán biết những suy nghĩ của ông. khi ông năm vừa hé mở những suy nghĩ đầu tiên, trường dân đã có thể lường trước được những công việc phải làm, những đề xuất của trường dân bao giờ cũng hợp ý của ông năm. thiếu trường dân Ông Nam cảm thấy hụt hẫng ông Nam thương trường dân, coi trường dân như đứa em út. Chỉ với trường dân ông mới gọi cậu và xứng bình. Trường dân đứng nghiêm trước mặt tư lệnh. Bà công anh Năm, tôi có mặt. Cậu ngồi xuống đây. Ông Nam chỉ chiếc băng tre đối diện. Công Bình đã đào chiếc hầm thùng khá động, có cửa xuống và ngách thông ra hầm chữ A cạnh một gốc cây lớn. Nhà hầm lợp lá trung quân còn tươi màu xanh chiếc bàn tre động 2 mét dài 4 m đồ trải bàn đồ, bốn xung quanh bàn có bốn băng ghế ngồi bằng tre, ông Năm đưa thư của ông Năm A cho trưởng dân. Thư của anh Năm A vừa người sang, cậu đọc đi, Rồi suy nghĩ xem tên nên đặt ra bao nhiêu vấn đề, trọng tâm là những vấn đề gì, đây là một hội nghị quân chính mở động lần đầu được tổ chức khi địa giới quân khu đã được điều chỉnh, chắc cậu hiểu tầm quan trọng của nó. Để cho trường dân được tự do suy nghĩ Ông Nam B rời khỏi chỗ ngồi theo lối mòn đi dạo trong rừng Trường dân đọc nhanh một lượt Rồi bắt đầu đọc kỹ từng đoạn Chú ý những đoạn ông Nam nhấn mạnh Anh mở to mắt nhìn vào một điểm bú định trong rừng Anh hình dung ra hàng loạt vấn đề Rồi rút còn từng vấn đề một Em bắt đầu đặt sổ tay trên bàn Rút cái bút bi Gách đầu dòng cắm cúi biết Khi ông Nam trở lại bàn Ông hỏi Cậu đã chuẩn bị xong rồi à? Dạ mới chỉ là những gạch đầu dòng ạ Câu nói xem, vấn đề thứ nhất cần đề cập là vấn đề gì? Thưa anh Năm, những đặc điểm của chiến trường thì vẫn nguyên như thế. Bây giờ, theo địa giới mới, nổi bật lên là chiến trường bị chia cắt bởi thiên nhiên phức tạp, bởi các con đường chiến lược, địch hoàn toàn kiểm soát, càng xa miền, đặc biệt xa hậu phương lớn. Việc nhận tiếp biện vũ khí lương thực là rất khó khăn, cho nên vấn đề lấy vũ khí địch để đánh địch phải quan triệt đến từng chiến sĩ, từng đội viên du kích và cả cơ sở trong nhân dân. Chúng ta phải tính tới cả việc mọc đối với những tiền chỉ huy chi khu, đồn bút, những nơi ta ít hoạt động để mua vũ khí của chúng. Có tiền, bọn này có thể bán bất cứ thứ gì. Về lương thực, từ đơn vị chiến đấu đến các đơn vị phục vụ, các cơ quan phải tổ chức một bộ phận chuyên sản xuất, phát đẩy, trồng sắn, ngô, trồng được lúa càng tốt. Phải tự túc mỗi năm ít nhất 3-4 tháng lương thực. Lại phương châm kinh tế kiểu con gà chứ gì? Ông Nam mỉm cười. Này! Cái câu kinh tế kiểu con gà dài phải không? cậu còn nhớ không? Và ai là tác giả? Thưa anh Năm, tác giả là cán bộ và chiến sĩ. Từ thực tế chiến trường, mỗi người phát hiện ra một ý, thêm bớt sửa chữa một câu. Câu đó nguyên văn như sau. Ở chiến trường chúng ta mà, muốn làm gì rồi cũng sẽ làm được. Nhưng muốn làm được thì trước tiên phải sống đã. Muốn sống thì phải sản xuất tự túc lương thực. Kinh tế chiến trường chúng ta là kinh tế kiểu con gà. Gà con vừa mới nợ... Đứng chừa vững nhưng đã biết bới, biết mộ. Bới và mổ của con gà vừa là bản năng vừa là bản chất. Ông Nam thốt lên. Hay, lại có hơi hướng trên học nữa. Phải đưa câu đó vào trong bản báo cáo. Bởi nó phản ánh hiện thực trên trường về mặt lương thực. Nó đề đa phương châm và phương pháp. Toàn thể cán bộ chiến sĩ trong quân khu thâm nhuần ý nghĩa nội dung câu đúc kết này. Thì ai cũng tự giác làm nghĩa vụ sản xuất. Có đúng vậy không? Dạ đúng ạ. Còn cách đánh? Ông Năm dừng lại, về mặt năm chiêu, ông đưa đôi mắt với cái nhìn rất sâu về phía trường dân. Cậu đã tính được bọn Mỹ sẽ đến chiến trường chúng ta bao nhiêu, chúng sẽ đóng ở đâu chưa? Trưởng dân lật đồ tay, đôi ngẩng đầu nhìn ông Năm. Theo tin mới nhất của đài BBC, đài AP và đài AFP, Mỹ đã đưa sư đoàn 1, chúng đang gọi là sư đoàn anh cả đỏ vào miền Đông Nam Bộ, chúng sẽ đóng căn cứ ở Ly Khê, đảm trách hướng Bắc Sài Gòn. Sư đoàn 2 năm tia chớp nhiệt đới, một sưu đoàn thiện chiến đóng ở Okinawa bên Nhật cũng đã được lệnh đến miền Nam. Có thể sư đoàn này sẽ đóng ở Củ Chi, đảm trách hướng Tây Bắc Sài Gòn. Lữ đoàn Dù-173 đến sớm nhất xây dựng xong căn cứ ở Phước Vĩnh ra với chiến khu đề. Cũng theo tin BBC, Mỹ vừa đưa thêm sưu đoàn lính thủy đánh bộ số 3 vào Đà Nẵng. Sưu đoàn số 1 đã được điều ra trị thiên, đặc biệt định đang chuẩn bị đưa sư đoàn kỵ binh không vận số 1 Sư đoàn được coi là một phát minh mới về tổ chức các sư đoàn chiến đấu của Mỹ. Sư đoàn này cơ động chủ yếu bằng máy bay lên thẳng. Hà Nội thông báo sư đoàn này sẽ đặt căn cứ ở An Khê. Theo ước tính của ta, Tổng số quân chiến đấu Mỹ ở trên đất miền Nam đã trên 20 vạn. Qua chiến dịch Bình Giã, chiến dịch Phượng Long, Đồng Xoài, chiến dịch Ba Gia, chiến dịch Đèo Nhông, An Lão, tướng Westmoreland nhận thức được rằng quân chủ lực của ta là xương sống của cuộc chiến tranh tư tưởng và phương châm tác chiến của tướng Westmoreland là tìm và diệt bằng các cuộc phản công binh chủng hợp đồng trên các hướng trọng điểm miền đông nam bộ tây nguyên liên khu năm và trị thiên ở chiến trường chúng ta không có lực lượng chủ lực lớn lại mới chuyển quân chứ không hoạt động gì nên trước mắt Mỹ có thể chưa được quân tới hiện chúng đang gấp rút xây dựng sân bay phản lực ở Phan Đăng cho không quân còn sân bay phản lực trên bán đảo Cam Đang dành cho không quân của hải quân tôi nghĩ Khi các tiểu đoàn của ta bắt đầu hoạt động, có những trận đánh thối động, Mỹ sẽ điều ít nhất một lữ đoàn kỵ binh tới, xét địa hình không nơi nào thuận tiện hơn Cam-Ecipic. Và nếu các tiểu đoàn bảo an của tiểu khu Bình Thuận bị đánh đau, tôi đoán quân đoàn 2 của Ngụy sẽ đều một trung đoàn của sư đoàn Vạ. Hai ba vị Bình Thuận, ta chọn Bình Thuận làm chiến trường chính, mặt trận chính của khu, buộc địch phải đưa chủ lực tới. Có thể chúng sẽ xây dựng sông Mao thành căn cứ, đó là một vị trí dễ cơ động có tiên quân úc và quân nam triều tiên cũng đã tới miền nam chúng đặt căn cứ ở đâu? vâng thưa anh năm tôi quên chính phủ úc đã đưa sang miền nam một tiểu đoàn tăng cường tương đương lữ đoàn chúng đông quân ở vùng bà địa phước tuy còn bắc trung hy đã đưa sang ba sư đoàn chúng gọi các sư đoàn đó là ngựa trắng đồng xanh và mãnh hổ các sư đoàn này đóng từ khánh hòa ra quảng ngãi ông năm bỗng vung cả hai tay và thốt lên như vậy so sánh tương quan lực lượng trên đoàn chiến trường đã thay đổi, chúng ta phải lấy yếu đánh mạnh, lấy ít địch nhiều, lấy đoàn binh thắng trường trận như binh pháp của ông cha. Mấy đêm ngày vừa rồi mình suy nghĩ nhiều về những vấn đề trên, chiến trường chúng ta là một dài trong toàn bộ chiến tranh Việt Nam, tuy không phải là chiến trường chính nhưng là một mắt xích quan trọng. Chúng ta không thể vin vào lực lượng ít, vũ khí thiếu, lương thực khó khăn, bảo toàn mình một cách tiêu cực, ngồi nhìn các chiến trường chính đương đầu với Mỹ và quân Tây Sa. Chúng ta phải đánh, đánh mạnh, đánh theo cách của mình. Chúng ta phải cụ thể hóa cách đánh một cách thật cô đọng, thật dễ hiểu. Thì nào là lấy đoàn binh, thắng trường binh. Thì nào là lấy yếu đánh mạnh. Thì nào là lấy ít địch nhiều. Mình nghĩ rằng muốn thực hiện được, thực hiện tốt binh pháp của ông cha, phù hợp với tinh thần hiện nay ở chiến trường ta. Trước kết chúng ta phải có gan, mà gan phải to, gan to, thật lớn mật. Dân gian đã biết như vậy. Chúng ta phải có ý chí, chúng ta không thể... Đụp xoẹt, đi đoàn với bọn dân vệ, bảo an Chúng ta phải đánh chủ lực Mỹ Đặc biệt phải đánh cho được Mỹ Dù đó là bọn lính kỵ binh Bọn xe tăng, hai bộ binh cơ giới Đã đánh là phải đánh tiêu diệt Đánh cho thật đau, đánh cho chúng phải ớn Phải sợ, muốn đánh như thế Thì người chỉ huy phải có nhiều mưu kế gài địch, lừa địch, nhử địch Làm cho bọn địch không lường trước được Không đối phó được Người chỉ huy phải có tài tổ chức các trận đánh Chỉ huy các trận đánh Biết căn cứ vào diễn biến trận đánh để xử lý tốt nhất các tình huống Vấn đề cuối cùng là lực lượng Lực lượng ta ít Không có trung đoàn, sư đoàn Vì ít cho nên lực lượng phải tinh Tinh có nghĩa là tinh nhuệ Người lính cần phải biết sử dụng nhiều loại vũ khí Cả vũ khí của địch Phải biết đánh nhiều loại hình chiến thuật như vận động Tập kích, phục kích, tấn cung cứ điểm Đánh đêm, đánh ngày Một phải đánh bằng 3, bằng 5, thậm chí bằng 10 cậu thế sao hả? từ nãy đến giờ, chừng dân mở to mắt nhìn ông năm, chăm chú nghe ông diễn giải. Chừng dân chưa kịp trả lời, ông năm nói tiếp: mình còn đang phân vân giữa mưu và tài, mưu và tài có khác nhau hay giống nhau? nếu dùng cả hai hay chọn lấy một? dân gian nói hữu Dũng bù mưu, tài hen sức mòn. ý cậu thế nào hả? Trừng dân bất ngờ vì những vấn đề ông năm bên đặt ra và những suy nghĩ sâu sắc của ông. thì đa trong hơn nửa tháng qua Trừ buổi mở bản đồ bàn bạc với anh Về việc tìm các con đường vượt quốc lộ 20 Hầu như ông chẳng chuyện trò với ai Với anh, ông chỉ hỏi những tin tức địch trong ngày Trong cơ quan quân khu Ngoài bộ tư lệnh Ông chỉ cho phép tham mưu trưởng, trưởng ban tác chiến Anh, trợ lý của ông Chủ nhiệm chính trị, trưởng ban tuyên huấn Trưởng ban quân báo được nghe đại địch Nhưng chỉ được nghe một mình Nghe để nắm và hiểu thêm tình hình Nghe để sàng lọc, đối chiếu Và rút ra những kết luận cần thiết đại bàn doanh và bộ chỉ huy miền chỉ huy quân khu chủ yếu bằng điện đài nên quân khu phải tự mình nắm và hiểu thêm địch. Trường dân ghi bội mấy dòng vào sổ tay rồi nhìn ông với vẻ nhìn cảm phục chiều mến. Anh nói với vẻ tự tin. Thưa anh Nam, theo tôi, mưu kế và tài năng thuộc cai phạm trù khác nhau. nó nôm na thuộc cai giai đoạn khác nhau. Mưu kế ở giai đoạn thứ nhất, giai đoạn của sự tư duy chiều tưởng trên cơ sở nắm và hiểu mọi mặt về đối tượng tác chiến. Từ quân số, vũ khí, trang bị đến cả cách đánh và tính cách của chỉ huy địch Là sự nắm chắc địa hình, địa vật, mục tiêu Hay như bình pháp nói là thiên thời, địa lợi Đây là do đoạn trên cơ sở những dữ liệu nắm được Đưa ra cách giả định, phán đoán sự phát triển giữa giả định đó để Tìm và đưa ra những mưu kế hay nhất, bất ngờ nhất Còn tai ở giai đoạn tiếp theo là giai đoạn triển khai mưu kế Thực hành mưu kế, xử lý các tình huống nảy sinh mà mưu kế chưa tính đến Miêu kế và tài năng tác động lẫn nhau một cách biện chứng, tùy thuộc vào hỗ trợ lẫn nhau, tôi nghĩ nên dùng cả hai trong đúc kết của anh Năm. Tốt. Ông đăm cục các đầu với vẻ khoan khoái. Những diễn giải của cậu là rõ ràng, logic có sức thuyết phục làm bình hết bàn khoăn, nhưng còn lực tinh. Tôi có ý định bàn với anh Năm A, với các đồng chí trong bộ tư lệnh điện ra đại bàn doanh xếp một tiểu đoàn đặc công chừng 300 quân để huấn luyện kỹ. Các bộ đại đội và tiểu đoàn đã trải qua chiến đấu. Tôi tin đại bản doanh sẽ đồng ý. Thưa anh Năm, chiến trường chúng ta chưa có điều khiển thành lập trung đoàn tập trung hoặc xin bổ sung đơn vị cấp trung đoàn. Vì vậy xin bổ sung tiểu đoàn đặc công là tốt nhất. Hiện tiểu đoàn 84 có một đại đội đặc công. Bình Thuận có một đại đội. Bình Thuận có khả năng xây dựng thêm một đại đội nữa. Khi có hai tiểu đoàn đặc công, ta có thể tiêu diệt những căn cứ loại như Sông Mau, Lương Sơn, Tân Rai. Ta có thể điều tiểu đoàn bộ binh 16 bí mật xuống Bình Thuận cùng tiểu đoàn 84, tiểu đoàn 42, bộ đội địa phương đánh phục kích vận động, tập kích mở chiến dịch loại trung bình. Suy nghĩ của cậu cũng giống suy nghĩ của mình, nhưng đó là chuyện sau này. Khi bộ bổ sung lực lượng theo đề nghị của ta, vấn đề cấp bác hiện nay là huấn luyện bộ đội thế nào, những nội dung và yêu cầu gì để đặt yêu cầu lực tinh, rồi còn phải chuẩn bị tư tưởng cho bộ đội sẵn sàng đánh Mỹ. Mỹ sẽ vô trường và sử dụng toàn bộ sức mạnh của chúng từ bầu trời đến mặt đất không phải không có nhiều anh em sợ Mỹ dù ai cũng căm thủ chúng Trần Dân suy nghĩ một chút rồi nói Nội dung huấn luyện, chiến thuật, kỹ thuật phòng tham mưu sẽ chuẩn bị cụ thể Sau hội nghị quân chính mở rộng, phải tổ chức tiếp một hội nghị chuyên đề về quân sự nói chung và tác chiến nói riêng bàn thật kỹ và giao nhiệm vụ cho tới từng đại đội trong quân khu Còn về phần công tác đảng, công tác chính trị Chuẩn bị tư tưởng cho bộ đội trực tiếp đánh Mỹ Đề nghị anh Nam làm việc với anh Tư Kiên Chủ nhiệm chính trị Đồng ý Tôi sẽ làm việc với anh Tư Kiên Nhưng sao Ông Nam bỗng bìm cười Một chiếc đăng bịt bạc lóe sáng Muốn làm gì rồi cũng sẽ làm được Nhưng trước hết vài sống đã Cậu có ý kiến gì về nội dung này Ý anh Nam muốn nói về Hậu cứ và hậu phương của quân khu ạ Đúng Hậu cứ, hậu phương. nó như thế bao hàm được nhiều nội dung. Lực lượng của quân khu chủ yếu đóng trên đất Bình Thuận. Đất trùng lúa của Bình Thuận nhiều nhất ở Hàm Thuận Bắc, Tây Nam thì Gia Phan Thiết, một ít ở huyện Hòa Đa. Phần lớn bị địch kiểm soát. Tôi nghĩ phải phân chia địa giới giữa quân khu và Bình Thuận về việc xây dựng hậu phương của ta trong lòng địch, chủ yếu thu mua lương thực. Lực lượng của quân khu sẽ thu mua lương thực từ xã Hàm Phú, Hàm Chí, Hồng Liêm trở ra phía Bắc tỉnh. Ở phía Bắc tỉnh hiện đã có những vùng đ... ngày địch đêm ta như Xuân Quang ở Hòa Đa, Vĩnh Bảo, Lạngan ở Tây Phong. Đó là hậu phương phía trước, còn hậu phương phía sau thì từ tiểu đoàn 34 các đơn vị trực thuộc, các phòng trong bộ tư lệnh đều phải có căn cứ, đồng thời là hậu phương tại chỗ, phải có người phụ trách và một ít lực lượng chuyên trách lo phát dẫy, trồng trọt, chăn nuôi dựa vào sự giúp đỡ của đồng bào dân tộc ở các buôn trên căn cứ chiến trường chưa cắt như thế nên quân khu phải xây dựng một bệnh xá cấp 2 ở sâu trong căn cứ thương binh sau khi qua sơ phẫu ở các đội phẫu tiền phương sẽ được chuyển về bệnh xá khu chữa trị gần với bệnh xá sẽ lập một trại ăn dưỡng có bộ phận sản xuất săn bắn đánh cá có bác sĩ và y tá chăm nuôi anh em thương binh sau khi đào biển anh em có thể trở về đơn vị trực tiếp chiến đấu những nội dung này đề nghị anh năm giao cho anh Hai lực Trung nhậm hậu cần chuẩn bị, còn con đường vận tải từ biên giới xuống Bình Thuận, Tuyên Đức, như đã bàn bạc, tôi nghĩ phải chuẩn bị bộ cung ngay từ bây giờ. Phải đi mở đường, soi đường, chia cung, chia chẳng các kho biên giới, các kho trung chuyển trên đất Lâm Đồng. Đây là một trong việc lớn và nhiều khó khăn. Ông nằm gật đầu, ông đốt điếu thuốc đủ bì, hít một hơi dài cho đá thèm, rồi đập nhẹ bàn tay lên tấm bản đồ. Chuyện này phải có một cuộc họp uyên đề dưới bộ tư lệnh với tham mưu chính trị hậu cần, phải tính tới gặp việc huy động lực lượng. Mà này, ông Năm như chợt nhớ ra. Cậu có tin gì mới về cái sân bay Phan Đăng không? Tu nó làm ở đâu vậy? Trừng dân cúi xuống bản đồ, giao tim vùng núi huyện Bắc Ái tỉnh Ninh Thuận, anh chỉ cho ông Năm thấy và nói. theo báo cáo của tỉnh đội Ninh Thuận, sân bay làm theo hướng bắc nam, cách cả tháp chạm chừng 10 cây số lên đến ba đầu. Cách chân núi Bắc Ái chừng 5 số. Ông Nam nhìn khu vực Bắc Ái qua kính lúc Nhìn động ra vịnh Cam Ranh Vùng biển Ninh Thuận Cảng Ninh Chữ Quy hương Nguyễn Văn Thiểu Ông nói Phải làm việc riêng với Ninh Thuận Về căn cứ Bắc Ái Như vậy là Bắc Ái ướt ngược ra Trước căn cứ Cam Ranh và sân bay Phan rang, Phải giữ cho được căn cứ và vùng giải phong Bắc Ái Bằng mọi cách không cho địch dồn dân tập trung Và đóng đồn bút như hồi năm 8, năm 9 như sực nhớ ra ông nói tiếp ở miền đông đã xuất hiện những đoàn đai diệt mỹ ở củ chi bến cát cậu nhớ ghi vào sổ tay nhắc ban tác chiến phối hợp với ban tuyên huấn tìm hiểu cách tổ chức và phương pháp hoạt động của du kích ở các nơi đó vận dụng vào bác ái ông nằm bê ngồi thẳng người ông vươn vai thở một hơi thật dài bất ngờ nhắm mắt nhìn trường dân trên mày đậm treo quất con mắt ông ông cười biết bao nhiêu là việc chúng ta phải tự mình làm lấy, không thể trông chờ vào ai. đội chúng ta phải phối hợp với dân y, bên khu ủy mở trường đào tạo y tá, y sĩ, bệnh giám phải được trang bị đồ nghề có thể xử trí các ca chung phẫu, đại phẫu. bởi chúng ta không biết đưa thương binh đi đâu và nhờ ai cứu chữa. đội chúng ta sẽ làm được tất cả, bởi chúng ta có tư duy, có trí tuệ, có bản lĩnh, có niềm tin, có sức chịu đựng. chúng ta đã từng chịu đựng và vượt qua thử thách trong kháng chiến chống pháp. Bây giờ đánh Mỹ sẽ làm được. Cậu biết những vấn đề về gan to, trí lớn, mưu dâu, tài cao, lực tinh, mình đã chợt thấy lờ mờ khi đứng trước trận địa phòng ngự ở Thượng Cam Lĩnh. Lúc ngài giới thiệu vào quan sát thực địa, mình đã nghĩ được rằng, nếu ta phải trực tiếp đánh Mỹ, chúng ta sẽ không đánh kiểu cổ điển như tình nguyện quân Trung Quốc vào quân đội nhân dân Triều Tiên. Chúng ta sẽ đánh theo cách của ông cha ta, của chúng ta trong thực tế hiện nay. Đánh như vậy thì thời gian chiến tranh sẽ lâu dài. Mỗi ngày sẽ là ngày rất dài, mỗi đêm sẽ là đêm rất dài. Lê Lợi, Nguyễn Trái phải mất 10 năm mới đánh đuổi được Giạc Minh. Thời Đại Ta phải mất 9 năm mới đánh đuổi được Thực dân Pháp, mới giành được một nửa nước. Bây giờ trực tiếp đương đầu với Mỹ, cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới, chắc chắn chiến tranh sẽ vô cùng ác liệt. Thời gian tiến hành chiến tranh sẽ phải dài hơn, quân Mỹ đổ bộ ồ ạt vào miền Nam. Nhưng thiên thời, địa lợi, nhân hòa thuộc về chúng ta. Những bài viết của đồng chí Nguyễn Chí Thành càng làm chúng ta vững tâm, tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, của quân đội, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ. Câu nói "nắm thắt lưng Mỹ mà đánh" của đồng chí Nguyễn Chi Thành là sự khai quát lớn về quyết tâm, khí phách, về phương châm và phương pháp đánh Mỹ. Đó là một câu nói nổi tiếng. Cú thế sao hả, trường dân? Trường dân cảm thấy bất ngờ. Ông Nam vốn là người ít nói, có nói cũng ngắn gọn. Không ngờ hôm nay ông lại nói nhiều lời nói dài nói hay như vậy, trường dân cảm thấy việc chiến tranh chuyển sang giai đoạn chiến tranh cục bộ, việc quân Mỹ lũ lượt kéo vào miền Nam đã làm cho những suy nghĩ của ông vừa sâu sụp, vừa đa dạng, vừa chín chắn. Ông nhắc tới lịch sử và truyền thống một cách tự nhiên, hết sức logic. Lịch sử và truyền thống xuyên suốt tư duy của ông. Ông tin vào lịch sử và truyền thống bởi lịch sử và truyền thống là điểm tựa vững chắc trong một dân tộc, cho một quân đội, cho từng người lính từ chiến sĩ đến tướng lĩnh thế đôi mắt ông năm nhìn mình với vẻ chờ đợi, chân dân như sực tỉnh. Vâng, thưa anh năm, rất đúng ạ. này, ông năm mỉm cười. mình biết cậu đang nghĩ về mình, mình hôm nay khác với mình những năm tháng trước phải không? cậu biết vì sao không? vì cái thực tế đang diễn ra trên chiến trường, bị bọn xương lược mỹ vô cùng khốn nạn đây. thôi, tạm dừng ở đây. Những vấn đề, những nội dung trao đổi từ sáng đến giờ đã đủ đề cầu chắp bút cho bản báo cáo chưa? Phần công tác chính trị, công tác ngành hậu cần cầu thu xếp thời gian gặp hai chủ nhiệm đem tinh thần ta trao đổi hôm nay để làm việc với các đồng chí ấy. Yêu cầu phòng chính trị, phòng tham mưu, phòng hậu cần cần có những báo cáo phụ lục hết sức cụ thể. Từ nãy đến giờ khối cứ lấp nó sau gốc cây, cơn cành đấu chín đội những thấy hai người mày mới làm việc, khôi chưa dám đem cơm lên thấy trường dân đã gấp bản đồ, khôi bội vàng, đem cơm canh và thức ăn lên đặt xuống bàn. mới chú năm và anh dân ăn cơm. hôm nay có canh chua nấu với cá, cá kho và cá đán sông la ngà. có cả nước mắm phan thiết vừa xin được bên tỉnh đội. ông năm chợt thấy cảm giác lạ đã quen lâu ngày bỗng ập về làm lòng ông xốn sang. ông cầm chén nước mắm phan thiết màu hụng hụng đỏ đưa lên mũi người. ông hít hà và bỗng nhớ tới những khạp những chùm nước mắm của ông già vợ hồi đầu kháng chiến trong pháp vậy là ông về đất gần nơi đời ông có tình yêu đầu tiên nơi diễn ra bước ngoặt quyết định nơi hai đứa con ông lần lượt chào đời trong buổi tươm đặc biệt của nước mắm ông đang ở đây sắp được thưởng thức thứ nước mắm nổi tiếng cả nước vậy mà các con ông vẫn tưởng là ông đang đi học ở liên xô ông vươn tay gọi khôi cũng ngồi xuống đây ăn cơm luôn đi khôi ngồi cạnh trường dân chủ động gặp cục cá rán, vàng ươm, chấm nước mắm đặt vào bát cơm ông năm. đừng im ắng một cách lạ thường. nước sông La Ngà cuồn cuộn gần đầu phía sau lưng. mới nghe thác nước sông Đồng Nai đấy, giờ lại được nghe thác nước sông La Ngà. con người và thời gian, con người và thiên nhiên, con người và cuộc sống, con người và cuộc chiến đấu, tất cả thật kỳ lạ, tất cả thật kỳ diệu biết bao. ông năm A. Bí thư quân khu ủy sang căn cứ bộ tư lệnh quân khu để họp thường vụ quân khu ủy. Khu 6 nghèo và khó đến mức, không có máy và đường dưới điện thoại nối từ khu ủy xong quân khu ủy. Mọi ý kiến qua lại của hai bên đều viết bằng thư, do nên là khai bên hoặc cắt đường hoặc tao đường mòn chuyển tới. Ở cứ của quân khu bộ, công binh, bộ binh đã đào sẵn những chiếc hầm đúng tiêu chuẩn về chiều sâu, độ dày, có bàn làm việc ban ngày trên nóc hầm, bàn làm việc ban đêm dưới hầm có cột mắc võng, ngách thông đang hầm chữ a, chân hầm là hai mái nhà thấp lợp lá trung quân. Những chiếc hầm này dành cho khách bên khu ủy sang, khách từ các tỉnh và các đơn vị về dự họp. Hầm của ông Nam A gần hầm của ông Nam B, hai ông dễ dàng qua lại trao đổi ý kiến với nhau. Ông Nam A khởi hành từ sáng sớm, nhưng gần 10 giờ ông mới tới nơi, cậu công vụ mắc võng chỗ ông nằm nghỉ, quay ra khu vực để bọc nước suối đựng trong bọng bằng pôzo, áo đi mưa của lính Mỹ Những chức bông xô này hậu cần mua từ vùng địch kiểm soát. Ông Năm Ma hiểu ý cậu công vụ, ông gọi. Này, cháu nấu nước pha trà, chú cần lau qua người một chút. Bà sĩ sản sóc sức khỏe của ông Năm luôn dặn cậu công vụ không để ông Năm Ma tắm nước lạnh, đặc biệt nước suối. Ông có thể dùng khăn ướt lau người, còn muốn tắm phải đun nước nóng. Ông Năm Ma người tầm thước, hơi gầy, nước da trắng. Vầng trán cao, mái tóc mềm và thưa, đôi mắt lúc nào cũng long lanh, hiện lên vẻ thân thiện, tin yêu khi nhìn bất cứ ai. trong qua người ta thấy ông giống một giáo sư hơn là một nhà chính trị chuyên nghiệp. Ông nằm mà giác ngộ cách mạng từ những năm còn học trung học ở Đà Nẵng. Ông tham gia phong trào phản đế ra đời sau mặt trận bình dân ở Pháp lên cầm quyền. Năm 1943, ông bị mật thám Pháp ở Đà Nẵng để ý, nhà trường đuổi học, ông quay về quê ở Phú Yên, bắt nên lạc với cơ sở đảng ở địa phương tiếp tục hoạt động, ông được kết nạp đảng năm 1944. Tháng 8 năm 1945, ông cùng các đồng chí tỉnh ủy Phú yên lãnh đạo nhân dân cướp chính quyền. nhờ có vốn văn hóa cơ bản, tư chất thông minh, tính cách hoạt bát, ông nổi lên trong các buổi meeting, biểu tình bằng tài diễn thuyết trước đông đảo quần chúng. ông được cử làm bí thư tỉnh đoàn thanh niên cứu quốc tỉnh, bổ sung vào ban lãnh đạo tỉnh, tham gia làm công tác chính trị tại mặt trận đèo cả cuối năm 1945. Sau đó, ông được Liên khu ủy khu 5 điều động vào công tác ở các tỉnh Nam Trung Bộ với cương vị đặc phái viên của khu ủy. Sau đó làm bí thư tỉnh ủy, bí thư ban cán sự liên tỉnh Nam Trung Bộ. Vậy là trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, ông gắn bó cuộc đời hoạt động cách mạng khá dài của mình với các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk. Sau hiệp định Geneva tháng 7 năm 1954, vợ con ông tập kết tại Vác, con ông được Trung ương khu ủy khu 5 phân công ở lại làm bí thư liên tỉnh Nam Trung Bộ. Bây giờ khu 6 phân chia lại địa giới, ông lại được trung ương chỉ định làm bí thư khu ủy, kiêm bí thư quân khu ủy. Kể từ năm 1940, năm ông bắt đầu cuộc đời hoạt động cách mạng đến nay, năm 1965 đã là 26 năm không ngơi nghỉ. Ông năm mà nhìn thấy bên cạnh Bọc Phong Su đầy nước trong vắt, một chiếc tàu nhôm Được gò lấy bằng vỏ quả bom bi mẹ Và một chiếc mũ sát úp trên giá bằng cây Ông hiểu ý tưởng của các chiến sĩ Sắp đặt những dụng cụ này Nước tắm đựng trong thau nhôm Nước đường mặt đựng trong mũ sắt. Cạnh đó là một nhà tắm Đúng hơn là cái ổ tắm lộ thiên hiện ra trước mắt Ông nằm mà thấy từ sâu trong đáy lòng Có sự rung động Ông thấy tâm hồn và tình cảm của mình Vừa bái bồng vừa sâu lắng Những người lính của chúng ta thật tuyệt vời Dù ác liệt khó khăn gian khổ Thiếu thốn mọi bề. Nhưng người lính của chúng ta không bao giờ cam chịu, họ luôn có những sáng kiến và việc làm cụ thể để tổ chức tốt hơn cuộc sống ở đầng. Họ không có tư tưởng tạm bỡ, buông xuôi. họ thực hiện bằng được nguyên tắc sống của những người có văn hóa. Ông Năm A trở vào ngôi nhà hầm, từ xa ông thấy ông Năm B đang vừa uống nước vừa trò chuyện với cậu công vụ, ông cất tiếng chào vui vẻ. Anh Năm đâu à, anh sang lâu chưa, có khỏe không? ông năm b đã tận bậc lên hầm bắt chặt tay ông năm a tôi vừa mới rằng đã lâu không rút cũng trụ được còn anh cuộc truyền quân vừa rồi có theo được anh em không theo được có điều trên đường hành quân nghỉ nhiều lần hơn anh em như ông bà nói châu trẻ đến nhà châu già cũng đến ngõ hai ông năm ngồi đối diện nhau cậu công vụ đặt trước mặt ông năm a một ly trà đang bốc hơi đó thêm trà vào ly ông năm b xong việc Cậu ta đến chỗ văn vắng của mình. Ông Nam A nhấp một ngụm trà và nói: "Anh em tổ chức nơi ăn ở tốt quá, không biết ở các đơn vị chiến đấu có làm được như trên này không?" "Anh em làm được, có đơn vị như tiểu đoàn 84 còn làm tốt hơn thế này, đó là một trong những nội dung về điều lệnh nội vụ." Ông Nam A có vẻ trầm ngâm, rồi đôi, đôi mắt bỗng sáng lên, ông nói với vẻ tự tin: "Biết tổ chức cuộc sống Do làn cuộc sống ở rừng thì cũng sẽ biết tổ chức chiến đấu tốt, phải có niềm tin vào cuộc sống mới có niềm tin vào thắng lợi của cuộc chiến đấu. Trong chiến tranh yếu tố tư tưởng, tinh thần, tình cảm hết sức quan trọng, sức mạnh tinh thần và sức mạnh vật chất có mối quan hệ hữu cơ. Trong so sánh tương quan lực lượng hiện nay, thì Mỹ đưa 20 vạn quân vào chiến trường miền Nam, đối với chúng ta, sức mạnh tinh thần giữ vai trò quyết định, không biết quân khu đã nắm được những diễn biến về tư tưởng Về tinh thần của các đơn vị sau khi hành quân xuống dưới này chưa? Các đơn vị và các địa phương đều đã có báo cáo. Nhìn chung các đơn vị đều phấn khởi. Những bài học và kinh nghiệm về các trận đánh Mỹ đầu tiên của quân ta ở miền Đông, ở núi Thành đã được phổ biến tận đơn vị. Anh em tin tưởng mình cũng sẽ đánh được Mỹ. Các phái viên của phòng chính trị, phòng tham mưu đang ngờ các đơn vị sẽ có báo cáo cụ thể hơn. Con các tỉnh rất phấn khởi. Vì bây giờ khu ủy quân khu ở gần hơn Sự chỉ huy chỉ đạo kịp thời hơn Lực lượng cũng đông hơn Các anh chuẩn bị xong báo cáo đổi chứ Xong rồi Ông 5B vừa trả lời bí thư quân khu ủy Vừa mở túi giết lấy ra một tập tài liệu Đã đánh máy đưa cho ông 5A Ông nói tiếp Anh đọc đi Có ý kiến gì anh ghi bên lề Hoặc trao đổi để trường dân kịp thời bổ sung Chỉnh lý Tôi sẽ đọc ngay bây giờ Chúng ta không có nhiều thời gian. Tôi cũng đang chuẩn bị báo cáo để họp khu ủy. Những vấn đề về quân sự và chiến đấu tôi phải dựa vào bản báo cáo này. Ông Năm B đứng dậy. Chưa nay mời anh sang chỗ tôi ăn cơm. Chỉ có mình anh với tôi à? Vâng. Trứng Dân có ở đây không? Có. Vậy để cậu ấy ăn cơm với chúng ta luôn. Vừa ăn vừa trao đổi. Anh thấy sao? Được. Ông 5B ra khỏi nhà hầm, ông với tay gọi cầu công vụ của ông Nam a tới, nói điều gì đó đối với hầm của mình. Thấy trường dân đang nói chuyện với Khôi, ông gọi trường dân vào và nói. "Trưa nay cầu sẽ ăn cơm với bọn mình. Cụ muốn vậy, vừa ăn vừa trao đổi về bản báo cáo. Cậu chuẩn bị, đặc biệt dự báo về những hoạt động của quân Mỹ ở chiến trường ta, sự phối hợp giữa Mỹ và Ngụy, dự kiến những cách đánh Mỹ chiến trường ta sẽ vận dụng. Chứng dứt nhiều khán sâu những suy nghĩ của ông Nam A, nhiều năm qua làm việc với ông, có lần anh bị bất ngờ về những câu hỏi của ông. Chẳng hạn, ông hỏi anh trong những năm học tập ở các trường quân sự ngoài Bắc, anh đã đọc những cuốn sách gì? Có đọc sách lý luận của các nhà kinh điển không? Ăngghen và Lenin nói những gì về chiến tranh? Ông còn hỏi anh đã đọc những cuốn hồi ký về chiến tranh thứ hai của các nguyên soái Xô Viết chưa? Ông bảo có lần ở Đắk Lắk, một đêm mở đài bán dẫn Ông nghe Đài tiếng nói Việt Nam dưới tiểu ba tập hồi ký suy nghĩ và nhớ lại của nguyên soái Gio Cup. Ông nói về mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng là sự vận dụng lý luận chiến tranh của các nhà kinh điển và thực tế Việt Nam. Thừa kế nghệ thuật quân sự của tổ tiên, sáng tạo ra nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại mới. Ông cho rằng một chuỗi những chiến dịch quân sự diễn ra trên chiến trường Đông Đông Dương, xuân năm 1953-1954 là sự sáng tạo lớn của nghệ thuật chiến dịch Việt Nam, dẫn tới trận quyết chiến chiến lược ở Điện Biên Phủ, là sự phát triển tất yếu của lịch sử. Ông cho rằng Điện Biên Phủ là một trận đánh chưa từng có trong lịch sử các cuộc chiến tranh trên thế giới xét về mặt hình thức, phương pháp và nghệ thuật tác chiến, nghệ thuật tổ chức chỉ huy. Điện Biên Phủ được xếp hạng đầu trong những trận đánh hay của lịch sử chiến tranh thế giới. Kể từ năm 1956, 1957, khi Mỹ diệm phát động chiến tranh tố cộng, diệt cộng Ngần Đông thôn bằng phương pháp tam gia. Ngũ Gia Liên Bảo thì ông bị bật khỏi cơ sở ở Khánh Hòa, ông vào Nha Trang định tìm một công việc gì đó làm để che mắt địch, mọc nối lại đường dây và xây cơ sở mới trong thành phố, nhưng Nha Trang là một thành phố nhỏ, một thành phố biển, cảnh sát quân cảnh nhàn nhàn đã dễ bị lộ. Ông rời Nha Trang và Sài Gòn, hồi đó Sài Gòn còn hết sức nhốn nháo. Diệm nhu đang tập trung lực lượng tiêu diệt các giáo phái và đội quân Bình Duyên, hàng triệu dân công giáo miền Bắc di cư. Pháp rút quân về nước, Mỹ nhảy vào. Ông lợi dụng sự hỗn loạn ấy, tìm và mắc nối được đường dây liên lạc với các cơ sở mật của các tỉnh Nam Trung Bộ. Ông nói, có lẽ Trung ương đã dự đoán được tình hình sẽ vô cùng khó khăn, ác liệt, phức tạp. Nên sau hiệp nghị Geneva, Trung ương, khu ủy khu 5 đã chỉ thị cho các tỉnh ủy chuyển một số khá đông cơ sở tin cậy vào Sài Gòn làm ăn. Vì vậy tuy Sài Gòn là đầu não của địch, nhưng lại là nơi các đường dây liên lạc các cán bộ đảng của ta sống và hoạt động an toàn suốt hai ba năm cho đến khi luật mười năm chín quả diệm nhu đa đời chúng mới bắt đầu siết chặt sự kiểm soát thị xã thành phố các đồng chí của ta lần lượt trở lại rừng lập căn cứ kháng chiến trường dân hiểu sách là bạn đường của mỗi người đối với những trí thức hoạt động cách mạng chuyên nghiệp như ông Nam A sách vô cùng quan trọng và thiết yếu với trí thức có thể thiếu thứ này thứ kia nhưng không thể thiếu sách gần 11 giờ Ông năm A đặt bản báo cáo ra một bên, rồi lấy sổ tay và bút. Ông cầm cùi viết rất nhanh. Ông kẹp bản báo cáo vào giữa cuốn sổ tay, mang theo túi zip. Ông sang hầm ông năm B. Cũng vừa lúc khôi dọn cơm lên bàn, khôi chào ông năm A. Ông bắt chặt tay khôi và hỏi: Cậu đãi chúng tôi những món gì đây? Dạ, thưa chú năm, có hai món cá bắt từ sông La Ngà, có thịt treo đánh bấy được và có canh rau dớn ạ. Còn gạo kiếm đâu ra? Dạ gạo lúa mẹ của đồng bào dân tộc hậu cần đổi được vài chục cân chuẩn bị cho hội nghị ạ Cậu có biết tại sao đồng bào lại gọi là gạo lúa mẹ không Khôi thật thà Dạ thưa không biết ạ Ông Nam Ma cười khà khà Có vậy mà cũng không biết Gạo lúa mẹ là mẹ của các loại lúa Là loại gạo ngon nhất của các đồng bào dân tộc Dẻo như nếp nhưng lại không phải là nếp Nếp ăn còn ngán Chứ gạo lúa mẹ ăn không biết ngán này cậu Dương gọi thử tới đây ăn cơm với chúng tôi luôn. Dạ, mời hai chú năm và anh Trừng Dân ăn cơm, cháu và thử ăn chung với nhau ạ. Ông 5A chau tôi rít lên cột mắc võng, ông ngồi đối diện với ông 5B, đặt một bản báo cáo bên cạnh mâm cơm, giọng ông chậm rãi. Chắc anh và Trừng Dân đã trao đổi với nhau rất kỹ, rất sâu. Trừng Dân chấp bút tốt, phần quân sự và phần hậu cần rất thực tế, có chiều sâu vào phong phú. Đương phần công tác đảng, công tác chính trị chưa sâu, chưa cụ thể. Anh Tư Kiên chủ nhiệm chính trị có nhà không anh Năm? Có. Anh ấy mới cắt sốt được ba ngày nay. Dạo này anh ấy không được khỏe, sốt luôn. chiều nay tôi muốn làm việc với anh Tư Kiên có được không? Chắc là được. Ăn xong tôi bảo cậu Khôi sang tin cho anh Tư. Chừng dân sứ cơm đã bát, đã trước mặt từng người. Cơm nấu bằng gạo lúa mẹ tỏa đau mùi thơm ngào ngạt không thể xác định được mùi thơm như thế nào bởi khi lúa làm đồng và trổ bông hàng đàn ong rừng xà xuống đẩy lúa hết ngày này sang ngày khác ông bay đi để lại dấu vết các loài nhụy hoa trong rừng sưng đêm làm cho các loài nhụy hoa thấm dần vào từng hạt lúa non hạt lúa giữ trong bình hương thơm của các loài hoa rừng nên cơm mới có mùi thơm đặc biệt như vậy ông Nam Ba suy xoa khi thưởng thức món cá nướng chấm nước mắm vani thiết thật ngon ngon tuyệt này Các anh đừng nghĩ đồng bào dân tộc ăn nướng là lạc hậu nhé. Theo tôi ngô nướng, sắn nướng, khoai nướng, thịt nướng đều ngon hơn luộc và nấu. Bởi lẽ khi nướng các chất ngon, chất bồi, chất ngọt vẫn ở lại trong bản thể mỗi loại. Còn luộc và nấu thì chất ngon thoát ra ngoài hòa vào nước. Người dân tộc họ sành ăn đáo để, Bếp lửa là một phần quan trọng trong đời sống và trong bữa ăn của họ. Ông Năm Bê gật đầu tôi Thanh Thành nhận sách của anh Năm, thứ gì nướng cũng ngon. Chứng dân nói thêm anh năm nhiều năm ở rừng sống với đồng bào các dân tộc nên mới có sự đúc kết sâu sắc đó Đúng rồi ông Nam mang gật đầu ông xoài bàn tay rồi đếm đầu năm 1959 thì bật khỏi Sài Gòn vào lên núi đến nay 1966 là 7 năm nhưng khó khăn gian khổ gây gò nhất là 2 năm năm 59 và 60 Tỉnh nào ở miền Nam, địch cũng gom đồng bào dân tộc và các khu tập trung. Có đồn, bút canh gác, có hàng đào kém gai bao quanh. Nhưng bọn địch không biết một điều cơ bản là, với đồng bào các dân tộc, đường núi là giang sơn của họ. Ở đó họ có buôn làng, có nhà đông, có mộ mà ông bà. Trong cái giang sơn bạt ngàn của họ, họ sống tự do như chim trên trời, như cá dưới nước. Bây giờ địch họ gom họ lại trên một vùng đất hẹp, chật trội, ẩm thấp, nằm ngủ sắp lớp như cá bày trên mẹt. Họ không quen ăn gạo bao tải, không thích ăn đồ nấu, họ đổ bệnh, họ liên bỏ trốn khỏi trại tập trung về buôn làm cũ. Chúng tôi bắt liên lạc được với họ, hiểu được bản chất đời sống của họ. Từ đó tổ chức họ thành cơ sở, đưa họ trở lại các khu tập trung, rì tai, tuyên truyền, trước hết với các già làng. Anh hùng Pi Năng Tắc ở Bắc Ái, Ninh Thuận đã làm theo cách này mà phá được hai khu tập trung Tà lú, mati, khu tầm ngân. Còn khu tập trung Bắc Trượng ở Bình Thuận thì chính cơ sở trong khu tập trung đã dẫn đường cho các đồng chí ta tiêu diệt bọn lính canh gác, còn dân thì nổi lửa đốt bố gác, đốt lán trại. Ông Năm A ngưng nói, về mặt trầm tư, một lát ông nói tiếp. Trong lịch sử cách mạng của nước ta đã có những thời kỳ bị địch khủng bố dã man, phong trào rơi vào cảnh đen tối, ví như sau cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, sau khởi nghĩa Nam Kỳ, những ác liệt và đen tối nhất là những năm 1957, 58, 59. Trong những năm bị khủng bố trắng đó, niềm tin của cán bộ đảng viên đớn lại là lên tìm về lịch sử dân tộc. Làm sao với chỉ 5000 đảng viên những Đảng và bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên cuộc cách mạng tháng 8 chưa từng có trong lịch sử các dân tộc bị nô lệ? Làm sao một nước bị đô hộ gần 100 năm mới giành được độc lập đã phải đương đầu với một đế quốc xương xỏ của phương Tây, được Mỹ hậu thuẫn Cuối cùng làm nên một trận điện biên phủ lẫy lừng Và hiện nách như thế Xa hơn nữa Làm sao vua tôi nhà Trần Lại ba lần tiêu diệt những đạo quân thiên chiến Nguyễn Mông Mà võ ngựa của chúng Đạo quân đó đã từng tung hoành khắp châu Á Châu Âu Làm sao Nguyễn Huệ lại tổ chức và tiến hành được Một cuộc phản công chiến lược Không tới 7 ngày đã tiêu diệt hoàn toàn 30 vạn quân thanh Cuộc phản công chiến lược ấy Cũng chưa từng có trong lịch sử Các cuộc chiến tranh Cho nên khi nghị quyết 10 năm của Trung ương đa đời và khi bắt được liên lạc với đội quân mở đường mòn Hồ Chí Minh qua Nam Thanh Nguyên, ngày phổ biến văn tắt nghị quyết, chúng tôi đã nhảy lên ôm chặt lấy nhau, miệng thì reo hò, nhưng nước mắt cứ trào ra mãi không thôi. Ông Nam Ba dừng lại, đưa mắt nhìn ông Nam B và trường dân, để tìm kiếm sự đồng cảm. Ông đột ngột đặt câu hỏi: có phải mỗi lần dân tộc ta bị dồn đến bên bờ vực, đứng trước hiểm họa mất còn, thì chưa tuyệt Việt Nam? Truyền thống Việt Nam, phẩm chất Việt Nam lại được hội tụ, kết tinh này nờ và dân tộc ta lại làm nên một bước ngoặt lịch sử cho truyền cục diện, làm nên những ký tích mới. Ông 5A lại nhìn ông 5B và trường dân thăm dò. Ông 5B, trường dân đều gật đầu biểu hiện sự đồng tình và dường như ngạc nhiên. Họ không ngờ trong một bữa cơm bình thường, vừa ăn vừa chuyện trò, ông 5A lại có thể dẫn dắt thay người, nghe từ chuyện này đến chuyện khác một cách tự nhiên không kiên cưỡng và rất logic. Trường dân cầm bát của ông năm định sứ thêm cơm, ông năm ngăn lại. Tôi nói no rồi, bữa ăn ngon quá, chân trò vui quá, mà nay ông năm mà lại nhìn ông năm B và trường dân. Tôi có nói nhiều quá không? các đồng chí hiểu cho, những suy nghĩ qua thời gian cứ đầy áp trong đầu, luôn muốn được bộc lộ, muốn được sẻ chia, muốn được trao đổi. Mỹ đã đưa mấy chục bản quân tiến trình và chiến trường miền Nam. Một số nước trư hầu như Úc, Tân Tây Lan, Thái Lan, đặc biệt Nam triều Tiên cũng đã đưa quân vào chiến trường. Tình hình đó buộc chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn, suy nghĩ sâu hơn. Khôi thập thỏ ở gần bọc bông xô nước, tay cầm một bình trà mới và bí đông nước sôi. Thì ba người đã ăn xong, Khôi bước vào đặt bình trà và bi đông nước sôi trước mặt trưởng dân đổi dọn bàn ăn. Trưởng dân đặt hai ly trà đang bốc hơi trước mặt hai ông năm. Mười hai anh uống nước ạ. Ông 5B chờ cho ông 5A uống xong ly trà, ông nói Anh năm nghỉ trưa, chiều ta tiếp tục bàn công việc Ông 5A nhìn đồng hồ đeo tay cười Gần một giờ chiều rồi, tôi thấy vui, không thấy mệt Còn anh năm có mệt không? Chỉ sợ anh năm về thôi Ông 5B cười, trước đang đành bịt bạc, bắt ánh mặt trời sáng lẽ Tôi làm việc cả trưa quen rồi Với ta làm việc luôn, mà suy nghĩ đã khơi nguồn Có những vấn đề quan trọng Sự quên khi bạch suy nghĩ khác xuất hiện Ông Nam A uống thêm một ly trà nữa Ông dở sổ tay và đeo kính Đọc đứt qua những ghi chép Ông đặt kính nhìn hai người Các bạn vừa nghe xong Tập số 2 của cuốn tiểu thuyết Về đề tài chiến tranh Việt Nam Mang tựa đề Ngày đất dài của tác giả Nam Hà Qua sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng đăng ký kênh Để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại